Trường sinh, chương 416, mưa to gió lớn. cự giải là do giặc hoa dẫn ra, lúc này đang chán trợn phá thuyền của giặc hoa. Tình cảnh như vậy khiến cho đại đầu tâm tình tốt tới cực điểm, vui vẻ nhảy cẫm, cười to liên tục. Lúc trước, cự giải bị đại đầu dưng luôn đả thương tới con mắt, bởi vì con mắt quá khổng lồ, không có bị chọc mù, nhưng đau đớn luôn khó tránh khỏi. Đại đầu sau khi nhảy thuyền đào tẩu, Nó liền đem bút trường này tính tới trên đầu của giặc oa. Đầu tiên là dùng càng cua khổng lồ nện đứt cột buồm, theo sau đó chèo ngang mạn thuyền phát lực, ý đồ đem thuyền toàn bộ lật tung. Cự giải mặc dù hình thể to lớn, lại chưa làm cho thuyền của giặc oa bị quá nặng. Muốn đem thuyền lật tung cũng không phải là chuyện dễ. Mắt thấy thuyền địch bị nghiêng nghiêm trọng, nhưng thủy chung lại chưa lật xuống. Đại đầu cảm thấy lo lắng, nhảy nhót hô to: Đừng toàn bộ kẹp, nhanh đi đáy thuyền đào hoang Buồn nhỏ trên tàu nước vào, chẳng phải là chìm sao Ai, ra hỏa này làm sao lại đần như vậy Trường sinh thế thế vội vàng mở miệng ngăn cản Người đừng có nhảy lên nhảy xuống, chờ đem nó dẫn đến đây Nghe trưởng sinh nói như vậy, đại đầu luôn mồm sưng vâng Nhón chân lên ngược đầu quan chiến cự giải công kích thuyền, giặc hoa đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết Bao quát cả hai tên cư sơn cao thủ Đại lượng giặc oa lúc này đang điên cuồng về công cự giải. Nhưng giáp xác của cự giải rất là kiên dày, mà bọn hắn khởi hành vội vàng cũng không mang theo binh khí nặng, lại thêm ngồi thuyền, chính là tạm thời trưng dụng. Trên thuyền cũng không có tiện tay khí cụ, cho nên mặc dù hợp nhau tấn công, lại dường như lão hổ ăn trời, không chỗ ngậm cắn. Cuối cùng, vẫn là hai tên cư sơn tu vi cao minh hơn một bậc, phát hiện cự giải một mắt bị thụ thương. Liền lên thổ công kích con mắt thụ thương của cự giải Ngược lại thành công đâm mù con mắt kia Nhưng cũng thành công chọc giận cự giải Lúc này nó lên cơn giận dữ ngang ngược phát lực Trực tiếp đem thuyền của giặc hoa lật tung Thấy cự giải rút cuộc lật ngược địch thuyền Đại đầu lúc này mới yên lòng lại Thở phà một cái sau đó quay đầu nói Vương ra ta đến chỗ cao nhìn Trường sinh gần đầu sau đó cùng đại đầu lưu lại mấy trượng Đi tới một chỗ tương đối bằng phẳng đáng ngầm Bất quá Hắn không hề ngồi xuống mà là đứng thẳng Mắt không chớp Nhìn về phía chiếc thuyền đã lật nghiêng Sau khi thuyền địch lật nghiêng Giặc qua trên thuyền nhao nhao rơi xuống nước Nhưng bọn hắn trung quy Là người luyện khí tập võ Sau khi rơi xuống nước Cũng không thất kinh Mà chia tay từ thân thuyền các nơi Tháo rỡ vàn gỗ Mận nhờ bong thuyền sức nổi phân tán thoát đi Có thể là vì để cho giặc hoa khác ra sức chạy trốn. Hai tên cư sơn tu vi cũng không lập tức thoát đi mà mượn thuyền đã lực nghiêng để đặt chân tiếp tục công kích con cự giải kia vẫn còn đang va chạm vào thuyền. Bọn hắn đã phát hiện cự giải kia đau thương bất nhập cho nên chỉ đem cự giải kia con mắt còn lại là mục tiêu công kích. Mục tiêu lựa chọn không có vấn đề gì nhưng hai người lại nghiêm trọng đánh giá thấp trình độ cứng cáp của con mắt cự giải. Lúc trước Hai người sở dĩ có thể chọc mù một con mắt kia Là bởi vì trước đó đại đầu đã dùng dương luân Phá vỡ tầng trong suốt vỏ cứng bên ngoài Không có thần binh lợi khí Chỉ dựa vào oa đao của hai người Cũng không thể đà thương tới mắt của cự giải Mặc dù không thể đem con mắt khác chọc mù Nhưng hai người tiến công Lại giúp cho giặc oa khác tranh thủ có thời gian chạy trốn Rơi xuống nước Giặc oa liền tận khả năng phân tán ra Sau đó liều mạng Hứa về phía hòn đảo Của trường sinh cùng đại đầu mà bơi tới Thấy tình hình này Đại đầu thẳng thân đứng dậy Vâng ra ta hiện tại động thủ Hay là chờ bọn hắn tới gần động thủ Không nóng này Nhìn kỹ hạng nói Trường sinh thuộc miệng nói Lúc này mặt trời đã xuống núi Lại có thêm chút âm u Trời rất nhanh tối xuống Cùng lúc đó hương gió cũng xuất hiện biến hóa Lúc trước thổi là gió Tây Bây giờ thổi là gió Bắc Gió Bắc Hướng về phía nam thổi Sóng biển cũng theo hướng nam phun trào Khiến cho giặc oa rơi xuống nước Càng thêm bị động Cần hao phí nhiều linh khí và khí lực Mới có thể hướng về phía bắc di động Phát ra ra được hướng gió có biên hóa Đại đầu càng phát ra hạt giận Thật là đáng chết Ngay cả lão thiên gia đều muốn lộng chết bọn hắn Trường sinh không hưởng ứng đại đầu Mà nghiêm mặt nói Ta vừa rồi cẩn thận đến một chút Tính cả hai tên tử khí giặc qua Giặc qua rơi xuống nước Tổng cộng có 67 người Sau đó động thủ Nhất định phải nhớ kỹ nhân số Tuyệt không thể để cho một người lọt lưới Đợi đại đầu gật đầu Trường sinh lại nói Hòn đảo của chúng ta Nói lớn không lớn Nói nhỏ cũng không nhỏ Hơn nữa trên đảo có nhiều cây cối Bọn hắn một khi lên đảo Ẩn thân trên đó Chúng ta sẽ rất khó tìm kiếm Nơi này cách đường thuyền Bất quá 300 dặm Nếu như có thuyền đi qua, ở trên đảo có thể mơ hồ nhìn thấy vạn nhất bọn hắn đốt lên đống lửa, sau đó giặc oa liền chạy tới nơi này, thông qua những giặc oa may mắn còn sống sót, biết được chân thực hướng đi của chúng ta. Vương gia yên tâm, một tên đều không cho sống, đè đầu chỉnh trọng gần đầu. Hai người nói chuyện, trên biển đột nhiên cuồng phong thét, gió lùa tới không có chút dấu hiệu nào, rất là đột nhiên. Trong nháy mắt biển đã là cuồng phong mãnh liệt sóng lớn ngập trời Cái này là thời tiết quái quỷ gì vậy Thế nào Biến liền biến nhanh như vậy Đại đầu ngở đầu nhìn lên Nhìn điệu bộ này Hẳn là trời còn muốn mưa Trường sinh lần đầu ra biển Cũng không biết loại khí trời trước mắt Có phải chăng là bình thường hay không Bất quá ngoại trừ cự giải Trên mặt biển cũng chưa phát hiện ra Bóng dáng của hải quái khác Thật đúng như lời của đại đầu Cũng không lâu lắm Mưa to liền như chút nước mà xuống Mưa to sẽ nghiêm trọng cản trở ánh mắt Một khắc trước Còn có thể nhìn thấy sóng biển trên dưới nhấp nhô Địch thuyền cùng cự giải Sau một khắc Cái gì đều không thấy được Thậm chí Ngay cả giặc hoa trong biển dễ dụa cầu sinh Đều nhìn không thấy Bờ biển trống trải Không chỗ tránh mưa Rất nhanh Hai người liền ướt sũng Bởi vì lo lắng sẽ có giặc hoa nhân cơ hội lên bờ Hai người cũng không dám ly khai bờ biệt Tìm nơi tránh mưa Nếu như chỉ là trời mưa Hai người còn có thể kiên trì Thế nhưng mưa to xuống Đồng thời gió thổi cũng theo đó tăng cường Trên đất bằng Cực kỳ hiếm thấy lạnh thấu xương cuồng phong Cho dù hai người thi suốt thiên cân trụy Vẫn bị gió lớn thổi đi Thân hình bất ổn Ngã đụng lào đảo Mắt thấy ở trên bờ biển Tiếp tục chờ đợi Thật sự có phong hiểm bị gió lớn cuốn đi Trường sinh chỉ có thể hướng đại đầu vệ tay Đi, không thể ở chỗ này chờ đợi Tìm địa phương tránh mưa Hai người mặc dù gần trong găng tấp Thế nhưng mưa rào xối xả Phong thành trối tai Đại đầu vậy mà chưa nghe rõ được trường sinh nói gì Vương gia, ngươi nói cái gì? Trường sinh cất cao giọng lặp lại một lần Đại đầu lúc này mới nghe rõ Theo trường sinh đào đảo nghiêng ngả Từ bên bờ rừng cây đi đến Mưa to trở ngại ánh mắt cũng dễ nói Nhưng gió lớn quả thực tới dọa người Họ đá lớn trừng nắm đấm Đều bị thổi bay khắp nơi tán loạn Lo lắng bị gió lớn thổi bay Trường sinh liền bắt lấy tay của đại đầu Nhưng hắn vốn đã hơi gầy Mà đại đầu là người lùn Chính là hai người dắt tay tiến lên Vẫn cảm giác chân như đi trên mây Tùy thời có khả năng bị quét đi Phát hiện chủ nhân lâm vào khốn cảnh Hắc công tử không biết từ nơi nào chạy tới Trường sinh tay trái nắm chặt dây cương Tay phải lôi kéo đại đầu Hắc công tử từ phía trước Phát lực lôi kéo Một phen dày vò thật vất vả Mới tiến vào rừng cây bên bờ Sau khi tiến vào rừng cây Tình hình hơi có chút chuyển biến Nhưng cũng không tốt đẹp đến đâu Vẫn là cuồng phong gào thét Cắt bay đã chạy Đừng nói ở trên đảo Không nhất định có sơn động Cho dù có, hai người lúc này cũng vô pháp tìm kiếm Bởi vì mưa thật sự là quá lớn Tăng thêm mặt trời đã xuống núi Cơ hồ đưa tay không thấy được nằm ngón Ngay tại thời khắc trưởng sinh không biết như thế nào cho phải Trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng kêu của bạch cô nương Bạch cô nương chưa trưởng thành Lo lắng nó bị giò lướn thổi đi Trưởng sinh liền lôi kéo hắc công tử Cùng đại đầu hứa về phía âm thanh của bạch cô nương Mà đi tới Đi được mấy bước Hắc công tử liền lĩnh hội ý đồ của trưởng sinh Đi phía trước lôi kéo trưởng sinh cùng đại đầu tiến lên Lần theo thanh âm tìm tới bạch cô nương, hai người lập tức mừng rỡ. Vị trí của bạch cô nương lại là một sơn động. Bạch cô nương sở dĩ một đường sợ hãi, cũng không phải là gặp nguy hiểm gì, mà là từ khi xuất sinh đến nay, chưa từng thấy qua khí trời ác liệt như vậy. Lại không có gặp đại đầu, không tránh khỏi sợ hãi hoảng hốt. Nhìn thấy đại đầu, bạch cô nương như hài đồng gặp được cha mẹ tất lạc, kêu càng phát ra thê lương. Đại đầu thấy thế, vội vàng xông vào sơn động, vốt ve trở nan. Trường sinh theo sau lôi kéo Hoác Công Tử vào sơn động Sơn động này cũng không lớn Bất quá 7 thước vuông Trong động rõ ràng Có dấu tích nhân công đảo mở Gần núi một mặt Còn bị tạc ra một cái giường đá Trên giường không có vật gì Ở góc tây bắc đặt vào hai vỏ nước không lớn Đại đầu giơ tay Xóa đi nước mưa trên mặt Vương ra Nơi này dường như có người ở qua Đúng vậy Trường sinh cởi xuống eo túi Kiểm tra bên trong có nước vào hay không Đại đầu đi tới góc tường Nhìn một chút hai cái bình kia Trong bình là trống không Lại dùng tay lau giường đá Dính một tay đầy cho bụi Hẳn là sự tình rất nhiều năm trước Tại sao lại có loại Thời tiết quỷ quá như thế này Đại đầu dùng tay áo Lau đi cho bụi trên giường đá Vương ra Ngài nhanh ngồi xuống nghỉ một lát Mau cởi quần áo đi, trường sinh âm hiểu vặn vải bố, đừng mặc quần áo ướt, vắt khô sau đó ta sẽ dùng thuần dương chân khí để hong khô. Để đầu nghe vậy vội vàng thoát y vắt nước, trường sinh thuần dương linh khí có thể phát ra cực nóng nhiệt độ, hong quần áo đồng thời cũng đem toàn bộ sơn động đốt sưởi rất là ấm áp. Liền là cái thời tiết mắc toi này, dạo qua sợ là một tên đều không sống được, cũng tiết kiệm chúng ta tự mình động thủ. Đại đầu mở miệng nói Trường sinh nhẹ gần đầu không nói tiếp Thấy trường sinh thần sắc lo lắng Đại đầu cảm thấy nghi hoặc Vâng ra Chuyện này đối với ta là tin tức tốt Ngài có vẻ như không quá cao hứng Ta không phải là không vui Mà ta chỉ đang lo lắng Cho đám người dư nhất Trường sinh nhìn về phía cuồng phong mưa rào ngoài động Sóng gió như thế Cũng không biết là thuyền của chúng ta Có thể chịu đựng được hay không Con mẹ nó Ta làm sao lại quên đi cái chuyện này Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Bất quá sẽ không có chuyện gì Thuyền của chúng ta rất lớn Trên thuyền hàng hóa cũng nhiều Do lớn hẳn là không lật ngã được Ngã thì không ngã Thế nhưng có khả năng là bị quét đi Trường sinh nói Chỉ cần không lật thuyền Chạy loạn cũng không sợ Đại đầu trả lời Trong tay bọn họ có hải đồ Sau khi sóng gió ngừng lại Tự mình tìm đường trở về Hải đồ đánh dấu hòn đảo cũng không nhiều Vạn nhất bọn hắn bị thổi xa Lên có thể không tìm về được Trường sinh chương 417 Hải đảo dừng chân Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu ngạc nhiên trốn mắt Không thể nào Bọn hắn nếu thật sự không về được Hai ta ngược lại thì dễ nói Coi như không có thuyền Chúng ta cũng có thể trở lại Trường sinh lắc đầu Ta hiện tại lo lắng chính là bọn hắn Vạn nhất bị thổi đi quá xa Bọn hắn thật sự không về được Thấy trường sinh lo lắng Đè đầu vội vàng mở miệng nói Vương ra Ngài cũng không cần quá lo lắng Lúc trước thời điểm sắp xếp thuyền Ta đã nhìn thấy ở đầu thuyền Có một đống xích xác Phía trên còn mang theo móc sắt lớn. Người trèo thuyền nói vật kia là mỏ neo thuyền có thể móc được tảng đá cố định dưới đáy biển. Chỉ cần bọn hắn né mỏ neo gió lớn hẳn là phá không được bọn hắn. Đại đầu nói xong trường sinh như mày lắc đầu. Người nói vật kia ta cũng đã gặp nhưng gió thật sự là quá lớn. Bọn hắn nếu như neo thuyền ngang với việc ngạnh kháng gió lốc khẳng định sẽ bị lật tung. Đại đầu sầu muộn vào đầu Lập tức nghĩ tới một chuyện Đúng rồi Phương gia Bọn hắn coi như không về được cũng không có chuyện Bọn hắn chỉ cần đem thuyền lái về là được Bọn hắn biết ta có thể cưỡi bạch cô nương trở về Cũng biết ngài có thể cưỡi hát công tử trên biển Bọn hắn cũng không cần thiết tới đón chúng ta Đại đầu nói có lý Nhưng cẩn thận nghĩ lại Thì lại không phải Chúng ta lúc này cách trung thổ rất xa Bạch cô nương có thể chở người một hơi bay về hay không Trên đường cũng phải gặp gỡ mấy hòn đảo đi Đại đầu nói Vạn nhất không gặp được đâu Trường sinh trả lời Còn có Cưỡi hắc công tử trên biển rong ruổi Sẽ lãng phí đại lượng linh khí Nếu như nửa đường không có lối đi Ta cũng không thể nào cưỡi nó trực tiếp chạy về Linh khí của ta ngược lại Có thể trèo trống một mình ta trở về Nhưng ta cũng không thể đem hắc công tử ném ở chỗ này Ai vâng ra Đừng nướng đừng nướng Khét khét khét Đại đầu bước nhanh đi về phía trước Từ trên rừng đá nằm lấy y phục của mình Nghe đại đầu nói như vậy Trường sinh mới lấy lại tinh thần Thời điểm nói chuyện Hắn mực mực thôi động thuần dưng linh khí Hong quần áo của hai người Bởi vì lúc nói chuyện phân thần Trực tiếp đem quần áo của đại đầu nương cháy Quần áo là không có lửa cháy Lại bị nướng tới mức xốp giòn Đại đầu vung đập địa phương nương cháy Liền vụn chóc ra Một lỗ sách lớn như vậy Vừa lúc ở trên mông Quần áo để thay sặt của hai người đều ở trên thuyền Để đầu chỉ có thể chấp nhận mặc vào Cũng may bên trong còn có quần lót Không đến mức lộ mông Trường sinh y phục chỉnh tề Hai người ngồi trên rừng đá Yêu sầu bốn bực nhìn về phía cuồng phong gào thét ngoài động Mưa to như chút nước Hậu sự tạm thời không nói Chỉ nói trước mắt Mưa gió to lớn khủng bố như vậy Thuyền lớn có phe mình Có thể hay không cánh vác được Thật sự là khó nói Cho dù cánh vác được Cũng tất bị giọt lớn thổi tới nơi xa Mà một khi thoát ly đường thuyền Tùy thời đều có khả năng Và phải đáng ngầm Theo màn đêm triệt để ráng lâm Mưa gió chẳng những không yếu bớt Ngược lại càng mạnh mẽ Càng rơi càng lớn Ba ngày thổi là gió tây Trời mưa ban đầu thổi là gió bức Đến thời điểm kênh ngai Lại trở thành gió tây Hàn phong gào thét khiếp người trói tai Như thế thật có thể đem bọn hắn Quét tới đông doanh đi Để đầu cười khổ Trường sinh cũng cười Việc đã đến nước này Lo lắng chỉ là phí công Hết thảy chỉ có nhìn dương khai đám người tạo hóa Trên biển mưa gió cùng với lục địa mưa gió Một trời một vực Kéo dài tới hai canh giờ vẫn không đình chỉ Bên ngoài một mảnh đen kịt Mưa to gió lớn Phong thanh trối tai Như ở quỷ vực Cả đêm hai người đều chưa từng chợp mắt Lo lắng đám người dương khai là một nguyên nhân Còn có một nguyên nhân khác Là muốn sau khi mưa gió đình chỉ, liền ra ngoài đi một phòng, nhìn xem có giặc oa bị sóng biển đánh lên đảo hay không. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, mưa gió mới đình chỉ. Tới đột nhiên, ngừng cũng đột nhiên, nói rừng là rừng, không có dấu hiệu nào. Sau khi mưa gió đình chỉ, hai người ly khai sơn động, tứ phương quan sát. Cây cối trên đảo hao tổn khá là nghiêm trọng. Nhiều lá cây bị thổi bay, không ít cây cối, thậm chí bị gió lớn nhổ tận gốc. Nhìn đợi bộ này Mưa gió giống như tối hôm qua Ở trên biển cũng không thấy nhiều Đại đầu thôi miệng nói Ta đi bờ biển nhìn xem Trường sinh cất bước đi trước Trông là sau Hai người đi tới bờ biển Lúc này phương đông đã sáng lên Trên biển không có sương mù Tầm mắt khoáng đạn Đứng ở bờ biển tứ phương nhìn quanh Nơi nào còn thấy bóng dáng thuyền của phe mình Bờ biển nước cạn khu vực Ngược lại là có nổi lên thi thể Của mấy cỗ giặc hoa Chắc là nhận lấy công kích của cự giải, không có chỗ nào, không phải là thiếu tay thiếu chân, không cần tới xem cũng biết là đã sớm chết. Lo lắng có cá lọt lưới, đại đầu vẫn đi quanh hải đảo, dạo qua một vòng. Bởi vì hòn đảo cũng không lớn, cũng không lâu lắm, đại đầu liền trở về. Từ cách xa, trường sinh liền thấy đại đầu trong tay mang theo thứ gì, tới gần mới phát hiện là một cái bàn mà không có chân bàn. Vốn muốn hỏi đại đầu nhặt được cái mặt bàn này làm gì Thế nhưng chẳng chú nhìn kỹ Lấy phát hiện mặt bàn này rất là quen mắt Trước đây Hắn đã từ nơi nào đó gặp qua Như mày hồi ức Rất nhanh liền nhớ tới Ở nơi nào gặp qua cái bàn này Cái bàn này vốn là từng đặt Ở trên phòng quan sát Tầng 5 của cái thuyền mà hắn đã ngồi hôm trước Đại đầu đối với cái bàn này có ấn tượng Thế trường sinh như mày Liền biết trường sinh cũng nhớ tới cái bàn này Vâng ra, tình hình không ổn Trường sinh nhớ mày gần đầu Cái bàn này vốn là đặt ở trong phòng quan sát Bây giờ lại xuất hiện ở đây Cái này đã nói Tầng Nam phòng quan sát rất có thể Đã bị gió lốc sốc đi Ngay cả phòng quan sát kiên cố như vậy Đều bị bay Cột buồn trên thuyền chắc hẳn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi Đại đầu ném đi mặt bàn Ngờ đầu nhìn về phía trường sinh Vâng ra, xử lý làm sao bây giờ Để ta ngẫm lại Trường sinh thuộc miệng nói Tối hôm qua cuồng phong suốt cả đêm Mưa to cũng suốt cả đêm Thuyền của phe mình vô cùng có khả năng Đã bị hao tổn nghiêm trọng Nếu như chỉ thiếu cột buồm thì còn tốt Trên thuyền còn có người chèo tuyển Cũng có thể trèo trở về Nếu như thân tàu bị tổn hại Đám người dương khai liền giữ nhiều lành ít Lúc này là thời điểm Rất khảo nghiệm sự ăn ý của nhau Đám người dương khai biết hắn Cùng với đại đầu trên hoàn đảo này Cũng biết tối hôm qua bão tố sẽ không đối với hai người bọn họ cấu thành uy hiếp gì. Hắn lúc này cần đứng ở lập trường của đám người dương khai. Ước đoán ra được đám người dương khai tiếp xuống sẽ làm cái gì. Nếu như thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, đám người dương khai cái gì đều không làm được. Vận khí tốt sẽ lưu lạc hải đảo, chờ đợi cứu viện. Vận khí không tốt liền trực tiếp tàng thân đáy biển. Nếu như thuyền bị hao tổn rất nhỏ, lại không có bị gió lốc đẩy đi quá xa, Đám người sương khai liền sẽ nghĩ cách trở lại vùng biển này Cùng với bọn hắn hội hợp Nếu như thuyền bị hao tổn nhỏ Lại cách nơi này xa Đám người sương khai liền có thể mạo hiểm Đường tắt trở về trung thổ Bởi vì trên tấm hải đồ Đánh dấu hải đảo số lượng cũng không nhiều Chỉ cần trịch hướng đường thuyền Nghĩ tìm trở về là không quá dễ dàng Hơn nữa Cho dù tìm trở về Cũng có thể gặp mặt giặc qua Vẫn nhất vừa lúc đụng phải Giặc qua quay trở về Kế sách Điều hổ về núi của phe mình Lên sẽ thất bại trong gang tức Hơn nữa Đám người Dương Khai cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm Bởi vì cái gọi là Hai hại thì lấy cái nhẹ So với không biết đường thuyền Có đá ngầm cùng với loạn lưu Dương Khai đám người Càng không nguyện ý tao ngộ Quay trở về gặp giặc qua buồn quốc trầm ngâm sau đó Trường sinh quay đầu nhìn về phía đại đầu một bên Chúng ta ở trên đảo vài ngày Rồi lại nói Được Đại đầu trước sau liền gần đầu đặt câu hỏi Ở ba lô Chờ tới khi nào trông thấy thuyền của giặc hoa quay về buồn quốc mới thôi Trường sinh trả lời Hôm qua giặc hoa trên thuyền Đã đem tin tức thuyền của chúng ta đi về hướng đông đưa trở về Giặc hoa sau đó nhất định sẽ triệu tập nhân thủ quay về buồn quốc Đường thuyền an toàn chỉ có đầu này Nếu như bọn hắn từ phía Nam Hải vực đi qua Chúng ta ở trên đảo Liền có thể nhìn thấy thuyền của bọn hắn Trường sinh nói đến chỗ này hơi dừng lại Ngược lại tiếp tục nói Đám người dương khai nếu như còn ở phụ cận Cũng sẽ thử gấp trở về Cùng chúng ta hội hợp Chẳng qua nếu như qua 3 ngày không có động tính Bọn hắn hẳn là sẽ không trở về Bởi vì qua 3 ngày Bọn hắn lại ở vùng miền này Lên có thể cùng với giặc hoa Quay về đông doanh gặp mặt Đợi đại đầu gật đầu Trường sinh lại nói 3 ngày này chúng ta cũng không thể chơi Hôm qua Lúc trạng vạng tối thổi là gió bức, sau đó lại trở thành gió tây. Nói cách khác, thuyền của chúng ta lúc này hoặc là ở hải vực phía nam, hoặc là ở hải vực phía đông. Chúng ta chi binh hai đường. Người cưỡi bạch cô nương có thể lui tới phạm vi trong hướng nam tìm kiếm. Ta đi hướng đông tìm kiếm. Vì tích kiệm linh khí, đến lúc đó ta liền không cưỡi hát công tử. Ta sẽ một mình, có thể bằng thuần âm chân khí, thời gian dài ngưng lại trên biển. Sau khi nghe xong kế hoạch của Trường Sinh, đại đầu gật đầu lần nữa. Được rồi, ta trước tiên ăn chút gì đi. Vừa rồi ta vừa quanh đảo dạo quay một vòng, phát hiện trên đảo có không ít thỏ. hòn đảo diện tích cũng không lớn, tăng thêm trước đó từng có người trên đảo ở qua. Đã nói trên đảo cũng không có hung cầm mãnh thú. Đại đầu đi săn, Trường Sinh thì trở lại sân động lấy ra hai cái bình, từ bờ biển rửa sạch, sau đó đựng nửa vò nước biển trở về nhóm lửa trưng nấu. Đêm qua vừa mấy mưa Ở trên đảo khắp nơi đều là nước mưa Một cái bình khác lại có thể dùng để đựng nước mưa Đồng dạng đưa đến để trên lửa nấu Nước mưa cũng phải nấu lên mới có thể uống Không bao lâu để đầu mác về bốn con thỏ Hai con ném cho bạch cô nương Hai con lột da rửa sạch Sau đó ném vào cái bình chứa nước mưa Trường sinh thời trẻ Từng một thân một mình sinh hoạt Mà đại đầu lúc đó cũng lang bạt kỳ hồ Dạo ngoại mưu sinh Tự nhiên không làm khó được hai người có thể nấu thì tận lực không cần nướng bởi vì mặc kệ gà rừng hay là thỏ rừng để sức khó nướng chín đại bộ phận thời điểm đều là chưa chín kỹ mà nước biển ở trong mình sau khi khô xong nên có thể nhận được mối ăn điều này thì với người hơi có chút thưởng thức đều biết được nhưng nước biển không thể trực tiếp dùng để nấu bởi vì quá mặn Vương ra ngài nói lúc trước ở chỗ này là người nào Đại đầu nằm lấy con thỏ, há miệng lớn gặm. Hẳn là người tu hành, trưởng sinh thông miệng nói. Người nhìn cái rừng đá kia, rõ ràng là do sắc bén, vật dụng mở ra. Nếu như là tai nạn trên biển đến đây, hẳn là không có phần kiên nhẫn này. Cũng không có năng lực như vậy. Có đạo lý, kẻ nói con cua lớn trong biển kia, liệu có phải là do hắn nuôi không? Đại đầu lại hỏi. Rất không có khả năng, trưởng sinh lắc đầu. Thứ này rất ngu. Nuôi thì sẽ không quen Hai người một bên ăn Một bên chuyện phím Sau khi ăn xong Hai người chuẩn bị khởi hành Trường sinh bể gãy đoạn nhánh cây đưa cho đại đầu Mang ở trên người Có chuyện gì liền bẻ gãy Ta có thể cảm giác được Sau đó sẽ mau chóng chạy tới cùng người hội hợp Trường sinh chương 418 Thi thể không đầu Thấy trường sinh đưa nhánh cây Để đầu vội vàng ném thỏ Cúi đầu từ trên mông lau dầu mỡ trên tay Rồi đòn lấy Chưa từng nghĩ tới sở mông Mới nhờ tới quần của mình đã không còn mông Rơi vào đường cùng Chỉ có thể xoa lên đùi Sau đó mới tiếp nhận nhánh cây ôm vào trong lòng Được rồi ta đã nhờ kỹ Người đừng chỉ cái mông ra ngoài Vẫn nhất bị người trông thấy không quá lịch sự Trường sinh dơ tay chỉ về hướng Nam Ta vừa rồi thấy trong bờ biển Có mấy cỗ thi thể Giặc oa vóc dáng đều rất là thớp bé Quần của bọn hắn Người cũng có thể mặc được Vẫn là thôi đi Nơi này nào có người đâu Đại đầu lóc đầu thế đại đầu không muốn mặc quần áo của người chết Trường sinh cũng không miễn cưỡng hắn Được rồi Người phụ trách tìm kiếm chính Nam cùng Đông Nam Ta phụ trách tìm kiếm chính Đông cùng Đông Bắc Nếu ven đường phát hiện sao hòn đảo có thể đặt chân Ngươi liền mở rộng tìm kiếm phạm vi, tận lực, giả soát, cẩn thận một phen, chẳng những muốn tìm thuyền, vẫn phải lưu ý trên mặt biển có hải quốc hay không. Đợi đại đầu gật đầu, trường sinh lại nói, tối hôm qua mưa gió thật sự là quá lớn, bọn hắn rất có thể bị quét tới chỗ xa, không cỡi ngựa, hỗn nguyên thần công đủ để trèo chúng ta trên mặt biển, chạy nhanh một đoạn đường dài. Nếu như tìm không thấy bọn hắn, ta cùng ngày liền không trở lại. Ba ngày sau đó vào giữa trưa Chúng ta sẽ ở chỗ này hội hợp Được rồi vâng ra Ngài nhất định phải cẩn thận một chút Đại đầu nói Ta là bay trên trời Ngài là ở trên biển trại Có trở mới biết ở phía dưới Có cất dầu cái đồ vật cổ quái cái kỳ gì không Ngài nhất định phải đề phòng nhiều hơn Ừ Trứng sinh gật đầu Không có chuyện gì Ta một lần mượn lực có thể bay lướt hai dặm Không có nguy hiểm gì Nói xong chi tiết Hai người phân công nhau lên đường Đại đầu cưỡi bạch cô nương bay thẳng Với hướng nam Chứng sinh liên tục khoa tay Cùng với hát công tử bàn giao Ở trên ảo an tâm chờ đợi Sau đó liền thi suốt lăng không phi hành Bay lượn hướng đông Mặc dù biết thuần âm linh khí Có thể rơi xuống nước trong nháy mắt Đóng băng mượn lực Nhưng khi một luồng linh khí hao hết Hướng về phía mặt biển u lam trừng sinh trong lòng vẫn không tự chủ được Sinh ra một chút sợ hãi Loại cảm giác này Tựa như người không có năng lực nhìn trong ban đêm Đối với bóng tối vô tận Thời khắc nơm nước lo sợ Không biết trong bóng tối có cất dầu cái gì Hải quái giao mãng Khi thực không đáng sợ Đáng sợ nhất là không biết Bởi vì không biết thì không dự đoán được Cũng liền không không chế được Ở trên mặt biển đóng băng Thành công mận lực vọt lên Trường sinh trong lòng an tâm một chút Bởi vì nước biển mặc dù nhìn u lam khiếp sợ kỳ khi thực vẫn là rất thanh tịnh Ở gần mặt biển, nước trong Nếu như có cất dầu thứ gì Mình cũng có thể nhìn thấy Chỉ cần nhìn thấy, liền có thể có chỗ dự phòng So với không biết Không nhìn thấy, hy vọng cũng là rất đáng sợ Biển cả mênh mông vô bờ Rộng lớn vô ngần Phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông một mạ Chỉ có nước là nước Cũng không biết kế tiếp Hòn đảo sẽ khi nào xuất hiện Điều này khiến trường sinh áp lực to lớn Cũng may, mấy lần lên xuống Liền ngưng thần quan sát Phát hiện Mình lăng không vi hành hao phí linh khí Có thể lần tiếp theo mượn lực Trước đó tự hành tràn đầy Cái này nói rõ Mặc kệ bay lượn bao xa Cũng sẽ không sợ không đủ Trường sinh trước đây chỉ cảm giác hỗn nguyên thần công Có thể thôi phát thuần dương cùng thần âm linh khí Không cần mình thổ nào luyện khí Tới lúc này mới phát hiện Hỗn nguyên thần công Xa so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn Đổi thành luyện khí tâm pháp khác Căn bản là không cách nào đang bay lượn Đồng thời bổ sung linh khí hao tổn, dù là trên đất bằng lăng không phi hành, linh khí cũng sẽ hao hết, chờ nói chi là còn đóng băng trên biển lăng không phi độ. Trong lòng liền có an tâm, thế là rảnh ràng, lăng không bay lượn, tứ phương trông về phía xa, quan sát tình hình. Bởi vì trên biển không có gì để chết chắn ánh mắt, thời điểm bay lượn có thể nhìn ra xa hơn 200 dặm. Cho nên trường sinh cũng không cần thời khắc trông về phía xa quan sát Chỉ cần rơi xuống, bận lực Thời điểm quan sát đặt chân bờ biển Có hay không bóng đen đường nét một chút Hoặc là có chút tình huống dị thường hay không Sau một nền nhang Trường sinh trong lòng càng phát ra nắm chắc Mình chẳng những có thể thời gian dài Ở trên biển lăng không phi hành Nếu là phía dưới hải vực dòng nước có dị thường Mình còn có thể thôi động thuần dương linh khí, dục hỏa lăng không dục hỏa lăng không mặc dù rất hao phí linh khí lại có thể không rơi xuống đất mượn lực bay rất xa. Đến lúc đó, cho dù linh khí chỉ còn lại một thành, cũng có thể đổi dùng thuần âm linh khí, ngừng băng, tiếp tục lăng không phi hành. Kinh nghiệm đều là do tích lũy màn ra. Sau nửa kinh giờ, trường sinh tổng kết ra một kinh nghiệm. Phạm là địa phương có chim biển, phụ cận khẳng định sẽ có hòn đảo hoặc là đá ngầm, bởi vì bọn chúng cũng cần chỗ đặt chân. Để đảm bảo không có sơ hở, trường sinh thời điểm bay lượn liền áp dụng Chính là hình chữ chi di động. Truy tầm là mặt biển mà không phải là một đường biển. Biện pháp này lợi hại đều có. Chỗ tốt là tìm cẩn thận. Không dễ dàng lọt mất cái gì. Mà tai hại thì tốn thời gian rất dài. trọn vẹn tiêu tốn hai canh giờ cũng chỉ hướng về phía trước tìm ra hai chăm dặm. Hai canh giờ lăng không phi hành. Trường sinh phát hiện ba khu đá ngầm cùng một hòn đảo nhỏ. Kỳ thực hắn cũng không rõ cái gì là đá ngầm san hô. Cái gì là đảo? Diện tích hơi lớn một chút, phía trên có cỏ cây, liền xem như đảo. Diện tích nhỏ, phía trên không có cỏ cây, coi như đá ngầm săn hô. Dù không có bất kỳ phát hiện nào, trường sinh cũng không nóng này Bởi vì có đôi khi không có tin tức, chính là tin tức tốt. hắn sợ nhất là phát hiện trên mặt biển có thi thể hoặc là thuyền của phe mình. Ở trên biển thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cá có hình thể to lớn cùng với rùa biển. Trên đất bằng, nắp nồi lớn nhỏ coi như lớn, thế nhưng ở trên biển, rùa to bằng cái thớt thường xuyên có thể nhìn thấy. Trong đó có một con, kích cỡ lớn bằng hai cái gian phòng. Cùng với rùa nước ngọt có khác biệt, rùa biển xác thực là huấn cong, xung quanh may rùa không có mép hơn nữa phía trên có rất rõ đường vân. Rùa biển tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, trường sinh rơi vào may rùa nó cũng không kinh hỏa, bởi vì lo lắng khởi hành sau đó tìm không được nước ngọt. Lúc gần đi, trưởng sinh liền uống không ít nước. Lần này rơi vào may rùa là để đi tiểu. Đi tiểu vào lưng của người ta, người ta cũng không sao. Thẳng đến khi trưởng sinh nâng quần dậm chân mượn lực, đại Hải quy mới chậm chạm, ung dung chìm vào trong miền. Bởi vì là hình chữ chi di động, truy tầm tốc độ cũng rất là chậm. Nam Bắc di động 600 dặm, tăng thêm trong tầm mắt. Nam Bắc có thể điều tra gần nghìn dặm. Mà hướng đông thì lấy 300 dặm là hạn định. Một hình chữ chi vừa đi vừa về tốn thời gian hơn 2 canh giờ. Lúc này đã là buổi chiều giờ thân. Trường sinh hơi mệt, linh khí cùng thể lực là hai chuyện khác nhau. Mặc dù có thể mượn nhớ linh khí duy trì thể lực, nhưng sau một quãng thời gian, người sẽ cảm giác rất là mỏi mệt. Nhưng đứa mắt từ phương, phụ cận cũng không có đá ngầm cùng với hòn đảo. Rơi vào đường cùng, trường sinh chỉ có thể hạ xuống mặt biển. Huyền âm chân khí từ hai huyệt dũng tuyển cấp bách tiết ra từ dưới chân, thành một mảnh hàn băng to bằng cái thớt, dẫm đạp ở trên, rừng chân thở dốc. Bốn canh giờ lăng không phi hành khiến cho Trường Sinh mỏi mệt phi thường. Lại thêm trên biển không có bất kỳ cái gì che chắn, liệt nhật thiêu đốt khiến cho khát nước phi thường. Dưới chân chính là một mảng hàn băng lớn, lại không thể hằn bởi vì nước biển rất mặn, cái thành băng tự nhiên cũng mặn. Nghỉ ngơi một lát, Trường Sinh chuẩn bị khởi hành, bởi vì trong miệng phát khô Liền tiện tay nắm lấy một mảnh hàn băng, nhuận môi xúc miệng. Chưa từng nghĩ tới, hàn băng cũng không có vị mặn. Mới đầu, chương sinh còn tưởng rằng vị giác của mình xảy ra vấn đề. Nhưng sau khi thử mấy cái, lại phát hiện khối băng này thật sự không có vị mặn. Cùng với khối băng ngưng kết ở trên lục địa hoàn toàn không có sai biệt. Cách không nắm lấy một chút nước biển nếm nếm, mặn chát. Căn khối băng lại là thanh lương ngọt miệng. Đến đây hắn mới hiểu được, nguyên lai like nước biển kết băng là không có vị mặn, có thể dùng đến để cắn nhai bổ sung nước ngọt. Có nước ngọt, trứng sinh thật không còn gì sợ, cắn nhai khối băng nhẹ nhõm lên đường. Không bao lâu, đối nhiên phát hiện phía trước mặt biển dường như có nổi trôi cái thứ gì đó, nhìn qua tựa như một thi thể không đầu mặc quần áo. Thế nhưng chăm chú nhìn kỹ, hình thể lại không quá giống. Đi đến chỗ gần, dẫm đạp băng côn cẩn thận quan sát, trong lòng càng nghi hoặc. Trên biển bồng bầy cỗ thi thể này quả thực là mặc quần áo của nhân loại Nhưng trong quần áo lại không phải là thi thể của con người Mà là toàn thân lông xám Hơn nữa còn có một cái đuôi dài to Đầu không có, cũng không biết vì sao mà không có Mắt thấy cỗ thi thể này cổ quái như vậy Trứng sinh liền đem thuần nâm linh khí tràn ra, ngưng thành một cái băng cuộn chừng một trượng vuông Ngược lại tay phải vung ra, kéo dài linh khí Đem cỗ thi thể không đầu cách không bắt lên trên mặt băng Quả cách cần quan sát càng thêm rõ ràng Thi thể không đầu này hình thể rất giống với chó săn một loại cầm thú Thế nhưng trên người mặc lại là quần áo nhân loại vết thương ở cổ dị thường vô vức Đầu hẳn là do một loại vũ khí nào đó sắt bén chém đứt Thi thể trải qua ngâm nước biển Miệng vết thương đã không thấy máu Nhưng căn cứ vào lông tóc cùng với vết thương da thịt Thứ này tử vong, thời gian cũng không dài Thi thể còn không có mục nát Mà thi thể mặc quần áo Rõ ràng nhỏ hơn một vòng Thật chặt siết lên thi thể Quần áo nhỏ không phải bởi vì thi thể nở ra Mà vốn là quần áo nhỏ Nếu là đổi thành người bên ngoài Gặp được tình cảnh quỷ dị như vậy Tất nhiên không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc phi thường Nhưng trường sinh là người luyện khí Trước đây đã từng nhiều lần gặp được Dị loại thành tinh Nhìn thấy cỗ thi thể này Lập tức nghĩ đến Đây là thi thể của một dị loại thành tinh Dĩ loại này là tuổi già thành tinh Đã có thể huyện hóa thành thân người Ngay bình thường mặc là quần áo nhân loại Sau khi bị chém đứt đầu Liền hiện ra nguyên hình Và nguyên hình so với hình người huyện hóa Thì lớn hơn Cho nên quần áo trên người Mới có thể lộ ra nhỏ Quan sát sau đó Trường sinh rút ra long uy Đem da thịt y phục của dĩ loại này rạch thạch một đường Da thịt đỏ tươi Huyết dịch còn chưa triệt để ngương kết Bởi vậy có thể thấy được Vật này chết đi thời gian cũng không quá lâu Phát hiện này khiến cho trường sinh lông mày co chặt Mình lúc này đã rời xa bờ biệt Dị loại này tử vong thời gian không lâu Điều này loại bỏ khả năng Ở trên bờ bị giết Sau đó bồng bềnh đến đây Giải thích hợp lý chỉ có một Đó chính là dị loại này Ở hải đảo phụ cận bị giết Cuối cùng xác nhận là loại thuộc của dị loại này Trường sinh vốn cho rằng đây là một con sói Nhìn kỹ cái đuôi cùng móng vuốt sau đó Phát hiện thực ra đây là một con chó Khi thực so với chó vẫn là rất dễ phân chia Cái đuôi của sói là cong xuống Mà cái đuôi của chó thì vạch lên Ngoài ra Bóng vuốt của sói so với chó bóng vốt Cũng lớn hơn Đối với trên hải đảo có dị loại thành tinh Trường sinh cũng không phải là phi thường ngoài ý muốn Bởi vì sớm chút thời điểm Đám người từng ở trên biển Thấy qua một nữ tử áo vàng cưỡi hắc điểu Mà mình cùng với đại đầu đặt chân Ở trên hải đảo Cũng có vết tích của người tu hành Làm hắn ngoài ý muốn Chính là con chó này xuất hiện. Cần phải biết rằng, chó với sói là có khác biệt. Chó là gia da súc thuần hóa. Chó thành tinh độ khó so với sói lớn hơn rất nhiều. Bởi vì nó cùng người, một chỗ sinh hoạt, dạ tính đã từ bỏ. Không cách nào giống như sói bằng bản năng, ở dã ngoại, ăn các loại linh vật. Chó muốn thành tinh, trừ khi chủ nhân dìu dắt. Cũng chính như thế nhân nói một người đắc đạo, cả chó thăng thiên Ngay cả chó đều có thể thành tinh, chủ nhân của nó. Chẳng phải là lợi hại hơn hay sao Sau khi kiểm tra thi thể Trường sinh lại lần nữa lên đường Lúc này trong lòng So với trước nhiều hơn mấy phần ngân trọng Xem ra Đông Hải mênh mông Cũng không phải là Thái Bình Lại cũng giống như Trung Thổ Nơi này đa hình đa vẻ Người luyện khí còn có đủ loại Ân oán thị phi Trường sinh, chương 419, quái vật lông vàng Kiểm tra qua thi thể lần nữa lại khởi hành, đã là giờ thân chuyển sang giờ Dậu Trời chiều chiếu xéo, ánh nắng đỏ rực, sóng nước lấp loáng Đi về phía nam không lâu, trường sinh đột nhiên phát hiện ở hướng đông nam có mây đen bao phủ, lồi quàng chấp động mấy đầu, trường sinh chỉ coi như có một khu vực đang mưa, cũng chưa từng quá mức để ý Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện ra dị thường Xa xa lôi quang tấp nập xuất hiện Không giống như thiểm điện bình thường Ngược lại Rất giống như người tu hành tác pháp Triệu ngự thiên lôi Mây đen cùng lôi quang xuất hiện Cách trường sinh rất xa Hắn mặc dù có thể mơ hồ nhìn thấy Lôi quang chấp động Lại nghe không đến tiếng sấm Bởi vậy có thể thấy được Khu vực đó cách nơi này Chỉ ít cũng gần 500 dặm Ngay tại lúc trường sinh do dự có nên đến tìm hiểu hư thực. Phường nào xuất hiện một hòn đảo không lớn. Trước đó, Trưởng Sinh đã rất lâu không phát hiện ra hòn đảo. Thấy phía trước có hòn đảo xuất hiện, liền thi triển lăng không phi hành, nhanh chóng tiến tới. Hòn đảo này so với hòn đảo mà hắn với đại đặt chân nhỏ hơn không ít. Trên đảo có nhiều đồ sộ cây cối, hoàn cảnh rất là thanh u, chính giữa hòn đảo ở trên ngọn núi còn có một thác nước. Trưởng Sinh để khí khinh thân, Đi tới chỗ cao nhất Vốn định đứng ở trên đỉnh núi Trông về phía đông nam ở xa Tới đỉnh núi Lê phát hiện ở dưới một cây đại thụ Có nằm một con quái vật hoàng Mao Thân hình to lớn Không chỉ trừng sinh bị hoàng Mao quái vật giật nảy mình Quái vật cũng bị trường sinh hù dọa Trường sinh hít vào khí lạnh Hoàng Mao quái vật cũng khẩn trương đứng lên Chuyện đột nhiên xảy ra Trường sinh theo bản năng muốn rút đao Bất quá Hắn nắm chặt lấy chui đao sau đó Lại phát hiện hoàng ma quái vật trên lưng vậy mà có sắp đặt yên, trên cổ có buộc dây cương, dây cương một mặt buộc ở cây tùng lớn trên đỉnh núi. Lại nhìn ánh mắt của hoàng ma quái vật cũng không có dạ thú hung tàn ngang ngược mà là dịu dàng ngoan ngoãn mang theo một chút hoảng sợ. Bởi vậy có thể thấy được hoàng ma quái vật cũng không phải là hung tàn mãnh thú. Một người một thú cách xa nhau ba trượng thấp thỏng đối mặt. Trường sinh lần đầu nhìn thấy loại động vật kỳ quái như vậy Vật này hình dạng Cùng với tất cả động vật mà hắn thấy trước đó Không giống nhau Thậm chí không có chỗ tương tự Cái đầu lớn chừng Hai đầu trâu đực Chân lại không dài như châu đực Có vẻ hơi thớp bé Toàn thân mọc ra hoàng mao hơn hai tóc Đầu có chút giống sư tử Lại không có răng nanh Hai mắt to tròn Trên đầu còn mọc ra hai cái sừng Trên sừng có nhiều phân nhánh Có chút giống như sừng hiêu Bởi vì không biết thứ này là cái gì Trường sinh cũng chỉ có thể gọi nó là quái vật hoàng mau Dưới cây cỏ dại Rõ ràng có vết tích gặp ăn Cái này đã nói rõ vật này ăn cỏ Mà trên cổ dây cương Cùng với yên ở trên lưng Chứng tỏ vật này là tọa kỵ của người nào đó Ngắn ngủi đối mặt Trường sinh rời đi ảnh mắt Tứ phương quan sát Lại chưa phát hiện có người ở trên đảo Có ai không Trường sinh đẩy khí lên tiếng Xung quanh cũng không có đáp lại Bởi vì trường sinh kêu thanh âm có chút lớn Hoàng ma quái vật có vẻ như bị kinh động Ngửa đầu kêu to phát ra vài tiếng thị Uy Thanh âm cũng quái Vội vàng mà ngắn ngủi Có chút giống như tiếng lửa hí Hoàng ma quái vật lên tiếng thị Uy Trường sinh tỉ mỉ chú ý Ở trong miệng mũi nó có sương mù xuất hiện Mặc dù cách nhau ba trượng Vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Ở bên ngoài có tán ra sóng nhiệt Bởi vậy có thể thấy được Vật này rất có thể Là thiên sinh dị bẩm, thể nội tụ tập đại lượng hỏa khí. Thấy quái vật thị huy, trường sinh liền chậm rãi lôi lại phía sau. Hắn không rõ ràng quái vật này nội tình, liền không muốn chọc giận nó. Đừng nhìn nó bị dây cương buộc trên tảng cây, nhưng dây cương này cũng không bền, buộc cũng rất rộng. Nếu như hoàng ma quái vật này nổi giận, ràng giật dây cương căn bản là giữ không được nó. Đừng nói là dây cương, liền xem như cây tùng thô to cũng có thể bị nhổ bật gốc. Phát hiện trường sinh lùi ra phía sau Hoàng ma quái vật cũng theo đó yên tĩnh trở lại Nhưng hai trò mắt to Lại một đường cảnh giác nhìn chằm chằm vào trường sinh Mặc dù không biết hoàng ma quái vật Là tọa kỵ của người nào Trường sinh lại không nghĩ tự nhìn đâm ngang Chậm chạp lùi ra phía sau Cho đến nam trượng bên ngoài Lúc trước trường sinh gào to một tiếng Không có người trả lời Nói rõ chủ nhân của vật này Cũng không ở trên đảo Nhưng xung quanh đảo này Tất cả đều là biển rộng mênh mông Quái vật chủ nhân Lại có thể đi đâu Trong lòng còn có nghi vấn Liền lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hoàng ma quái vật Yên ở trên lưng của hoàng ma quái vật Là da động vật gì đó chế thành Màu sắc phát xám Rất là cũ kỹ Bởi vì sử dụng đã nhiều năm Đã bị mải mòn tới bóng loáng Lại nhìn dây cương Cũng là như vậy Là do nhiều phần da dài nhỏ biên chế mà thành Lộ ra khá là thô lậu cũng không bị quan. Thông qua yên cùng với dây cương, không khó quay ra chủ nhân của hoàng ma quái vật là một lão niên nam tử. Nữ tử trời sinh thích trưng diện, dù là đã có tuổi, sử dụng đồ vật cũng sẽ không để lại vết tích cụ kỹ. Từ trên thân hoàng ma quái vật tìm không thấy nhiều manh mối, trưởng sinh liền xoay người nhìn về phía đông nam. Tức thời trợn tròn mắt. Một khắc trước vẫn là mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, một khắc sau Vậy mà tất cả đều biến mất, không còn gì nữa. Phương hướng Đông Nam tinh không vạn lý, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Ngắn ngủi sau đó, trường sinh lấy lại tinh thần. Hắn vốn hoài nghi phương hướng Đông Nam có lôi quang là do người tu hành tác pháp bố trí. Lần này càng thêm vững tin là có người đấu pháp. Bởi vì bình thường, xét đánh trời mưa không có khả năng nói rừng là rừng. Bởi vì khoảng cách khá xa, tăng thêm trên biển có nhấp nhô sóng biển. Liền không nhìn thấy ở phương hương Đông Nam có hòn đảo tồn tại Nhưng có người đầu Pháp lại là ván đã đóng thuyền Hoàng ma quái vật chủ nhân rất có thể là ở chỗ đó Trường sinh lúc này có hai lựa chọn Một là ly khai nơi này tiếp tục hướng Nam tìm kiếm Mà một lựa chọn chính là tiến về hướng Đông Nam Xem xét nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chồng ngâm thật lâu Trường sinh cuối cùng lựa chọn phương pháp trước Kỳ thực Hắn rất muốn đi phương hướng Đông Nam tìm tòi hư thực Bởi vì ai cũng đều có lòng hiếu kỳ Nhưng hắn cuối cùng vẫn chế trụ lòng hiếu kỳ của bản thân Bỏ đi ý nghĩ này Căn cứ lúc trước nhìn thấy tần suất lôi điện chấp động Người tác pháp linh khí tu vi nhất định cực kỳ tinh thuần Tục ngữ nói Cường Long không ép địa đầu xà Huống chi mình lúc này không thể coi như Cường Long Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện Vẫn là tìm được đám người dân khai rồi nói sau Hạ quyết tâm, trường sinh liền rơi đi đảo nhỏ, tiếp tục đi về phía nam tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, mặt trời liền xuống núi, tia sáng tắt đi. Trường sinh mơ hồ nhìn về phía đông nam, có xuất hiện ánh lửa nhỏ xíu. Ánh lửa kia nhìn như rất nhỏ bé, kỳ thực là liệt hỏa hừng hực. Sở dĩ nhìn rất nhỏ bé bởi vì khoảng cách quá xa. Ánh lửa xuất hiện mặc dù còn ở phương hướng đông nam. Nhưng bởi vì trường sinh trước đây di động hơn trăm dặm về phía nam Lúc này cây nơi đó chỉ không quá 400 dặm Trường sinh tiếp tục bay lướt về phía nam Đợi màn đêm triệt để sáng lâm Cách khu vực đó đã không đầy 300 dặm Lúc này ánh lửa đã biến mất không thấy gì nữa Xung quanh lâm vào đen kịt một màu Bởi vì khoảng cách vẫn là xa xôi Chính là trường sinh cố gắng chăm chú nhìn về phía xa Vẫn không thấy rõ tình huống cụ thể Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi đó giống như có một hòn đảo Trường sinh lúc này đã đi tới khu vực chính tây của nơi đó. Ngay tại lúc ngưng thần trông về phía xa, ở trên đảo đột nhiên xuất hiện một bạch quang chói mắt. Bạch quang từ trên đảo phát ra, trong đêm tối sông thẳng lên trời. Trường sinh vốn đã bỏ đi xúc động, tiến tới tìm tòi hư thực. Mắt thấy đấu pháp kịch liệt như vậy, suốt cuộc kìm nén không được hiếu kỳ trong lòng, do dự rồi thay đổi tuyến đường hướng đông. Đấu pháp kịch liệt như vậy cũng không phổ biến, vẫn là đi qua nhìn một chút, mở mang tầm mắt Theo khoảng cách rút ngắn Hòn đảo nơi xa cũng dần dần rõ ràng Mặc dù vẫn không thấy rõ Trên đảo có tình huống cụ thể như nào Lại vẫn có thể nhìn thấy Ở trên đảo có sương mù phiêu tán Ngay tại lúc cách hòn đảo Còn hơn 200 dặm Trường sinh đối nhiên phát hiện Ở phương hướng chính nam trong biển của hòn đảo Dường như có một chiếc thuyền Ở trên biển thuyền cũng không nhiều Thôi động linh khí đưa mắt trông về phía xa Trên băng tàu có 3 tầng Lại là thuyền của phe mình Thấy tình hình này, trường sinh vui mừng quá đỗi, cực nhanh tiến tới. Chưa từng nghĩ tới, lướt đi mấy chút dặm, đột nhiên động phải vật gì đó vô hình. Trường sinh, chương 420 Trường 420 Đông Hải tiên lộ Phía trước là một mảnh trống trải Bị ngăn trở Khiến cho trường sinh cực kỳ ngoài ý muốn Bất quá đụng vào vô hình trở ngại Trong nháy mắt Trường sinh lên biết mình đụng vào chính là linh khí bình trường Bởi vì vô hình trở ngại Mang theo rất mạnh lực phản chấn Mà đây chính là đặc thù lớn nhất Của linh khí bình trường Trường sinh lúc này thân ở giữa không trung Bị linh khí bình trường đẩy lui về sau lập tức lăng không, nhẹ nhàng hạ lạc. Trong nháy mắt rơi xuống nước, thôi phát thuần âm linh khí, đóng băng bồng bềnh trên mặt nước. Đợi đến lúc ổn định lại thân hình, trường sinh lập tức kéo dài linh khí, vung ra một mảnh nước biển. Nhưng nước biển vung ra cũng không nhận cách trở của linh khí bình trường, mà là trực tiếp vẩy xuống mặt biển phía trước. Ngắn ngủ trầm ngâm, trường sinh vung tay về trước, kéo dài linh khí cách không cảm giác. Lần này rốt cuộc cảm nhận được Có sự tồn tại của linh khí bình chứng Bởi vì chỉ kéo ra một chút linh khí Linh khí bình chứng chuyển ra lực phản chấn Liền không mạnh Bất quá hắn vẫn có thể căn cứ vào Lực phản chấn của bình chứng chuyển về Xác định ra được Linh khí bình chứng là do Thái huyền Tu Vi Tím đậm linh khí tạo thành Phát hiện này khiến cho trường sinh có nhiều nghi hoặc Bởi vì hắn lúc này đã tấn thân cư sơn Tu Vi Mặc dù chưa hề thử Cũng đã có thể ngưng tụ ra linh khí bình trường Lấy tu vi trước mắt của hắn Dù là ra hết toàn lực Linh khí bình trường Cũng sẽ không vượt quá 20 trường Mà tử khí động nguyên Ngưng tụ linh khí bình trường cực hạn Cũng chính là 50 trường Thế nhưng bao phủ phạm vi lớn như vậy Linh khí bình trường đã rất yếu Rất dễ dàng bị phá vỡ Dựa theo phép tính Thái huyền tu vi tử khí cao thủ Linh khí bình trường phạm vi bao phủ Cũng khoảng 80 trường Mà mình cách hải đảo phía trước Có chừng hơn 100 dặm Linh khí bình trướng tồn tại Không thể nghi ngờ là vì ngăn cách người khác lên đảo Nhưng thái huyền cao thủ bình thường căn bản không có khả năng Ngưng tụ linh khí bình trướng lớn như vậy Xác định tồn tại của linh khí bình trướng Trường sinh liền lượn quanh Thi triển lăng không phi hành Đứng ngoài lướt về phía gần Thuyền của phe mình Trong lúc bay lượn di động Trường sinh trông về hòn đảo phía đông Ở nơi xa Hòn đảo này hình tròn Thuộc về đảo cỡ lớn Phương viên chừng hơn 50 dặm Trên đảo có nhiều đại thụ che trời Bởi vì trước đó đã từng phát sinh qua Thảm liệt chiến sự Trên đảo đại thụ đổ giảm không ít Xuyên qua đại thụ đổ giảm Sinh ra khe hở Mơ hồ có thể nhìn thấy ở trên đảo Có vẻ như có một ít kiến trúc đổ sộ bằng đá Theo khoảng cách tới gần Rất mau Liễn nhìn thấy Dương Khai dư nhất thích Minh. Lúc này, ba người đều đứng ở tầng năm chỗ cao nhất, hướng về phía đông nhìn ra hải đảo. Ngoại trừ ba người bọn họ, chủ thuyền cùng với người chèo thuyền đều không trên mong thuyền. Mắt thấy ba người bình yên vô sự, Trường Sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bão tố lúc trước cũng chỉ phá hủy đi mấy cây cột buồm, thân buồm vẫn hoàn toàn như cũ hoàn chỉnh. Cách thuyền lớn 20 trượng, dư nhất nghe được dị hưởng, xoay người quay đầu. Thấy trường sinh bay lượn mà đi Vui vẻ vô cùng Vội vàng lôi kéo dương khai cùng thích huyền minh bên cạnh Vâng ra, vâng ra tới Hai người nghe tiếng quay đầu Nhìn thấy trường sinh cũng vui ra mặt Liên tục ngoắc tay Thuyền lớn của phe mình lúc này kề sát Với linh khí bình trướng Cách ba người mấy trường Trường sinh lại lần nữa bị ngăn trở Lập tức liễm khí hạ lạc Thấy trường sinh hạ xuống mặt biển Ba người vội vàng từ chỗ cao nhảy xuống Đến thường nhỏ trên bong tàu Qua cửa sổ cùng với trường sinh nói chuyện Xuyên qua cửa sổ Trường sinh cũng nhìn thấy Người chèo thuyền trong khoang thuyền Biết người trèo thuyền cũng bình yên vô sự Trường sinh lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra Linh khí bình trướng chỉ có thể cách trở vật sống Cũng không ngăn cách thanh âm Dư nhất trước tiên nói chuyện Vương ra Ngài làm sao tìm được chúng ta Trường sinh trả lời Hôm qua lúc trạm bằng tối Có gió bức Sau đó lại có gió tây Ta cảm giác được các người hẳn ở khu vực này Thế nào rồi, đều tốt chứ Đều tốt Dư nhất gợt đầu Chỉ là đuôi thuyền chất cỏ khô Bị quét đi không ít Cỏ khô không quan trọng Ở trên đảo là chuyện gì xảy ra Trường sinh hỏi Có hai đám người đang đấu pháp Dư nhất trả lời Dường như tranh đoạt thứ gì đó Không đợi trường sinh hỏi tới Dư nhất lại lần nữa nói Bọn ắn nó không phải là hướng về phía chúng ta tới Chúng ta phát hiện nơi này có một hòn đảo Muốn lên đảo dừng nghỉ Vừa lúc trong đó có một phương Thôi phát linh khí bình trường Đem chúng ta ngăn ở nơi này Dư nhân nói xong Thích Nguyễn Minh mở miệng nói Ở trên đảo có hiện hữu hai đám nhân mã Một là đảo chủ Hai là ngoại lai Thời điểm chúng ta tới Đám người ngoại lai kia đã tới đảo lên núi Bởi vì tình hình không rõ Chúng ta cũng không dám tùy tiện lên đảo Tình huống cụ thể trên đảo Chúng ta cũng không hiểu rõ Đầu pháp là ở giữa chưa bắt đầu Chúng ta chỉ căn cứ vào ngẫu nhiên chuyển đến tiếng hò hét Mà đánh giá ra được bọn hắn đang tranh đoạt thứ gì đó Thích của Minh nói xong Dương Khai nói tiếp Song phương đều không phải là hạng người hời hợt Đóng người ngoại lai kia chỉ ít có tới 7 tên Thái huyền cao thủ Trừ đó ra còn có không ít động huyền cùng cơ sơn Mà một phương trên đảo cũng có Thái huyền cao thủ Nhân số không rõ Bất quá thực lực tổng hợp Vẫn là những người ngoại lai hơn một chút Bọn hắn trước mắt đã chiếm thượng phòng. Dương Khai nói tới chỗ này hơi dừng lại, ngược lại tiếp tục nói. Đóng người ngoại lai này dường như có nhân vật trọng yếu đang tính mệnh hấp hối, muốn mượn dùng trên đảo một loại gọi là linh vật tiên lộ, cho người nọ chữa thương kéo dài tính mạng, khởi tử hồi sinh. Mà đám người trên đảo thì không muốn cho, song phương bởi vậy phát sinh ra tranh đấu kịch liệt. Tiên lộ, trường sinh nghi hoặc lặp lại. Thiên kim rực phương ở bên trong Có ghi lại dược vật rất là toàn diện Nhưng trong đó Cũng không hề có loại thuốc tên là tiên lộ Đúng Dương Khai gần đầu Nghe bọn hắn vụn vặt nói chuyện Giống như cũng không có cường thủ hào đoàn Mà là mang đến trao đổi vật Nhưng người trên đảo lại không muốn trao đổi Mà người lên đảo Đối với tiên lộ tình thế bắt buộc Rằng co không có kết quả Mới bắt đầu tranh đấu Dương Khai nói xong Dương nhất liền nói tiếp Là như thế này Tuy là kịch điện đấu pháp lại không phải là hỗn chiến quần ẩu Có vẻ như song phương Đều không phải là người xấu Cho nên chúng ta mặc dù bị vây ở đây Cũng không phải phi thường lo lắng Đội người khác phân ra thắng bạn Hết thảy đều kết thúc Chắc hẳn liền sẽ triệt hồi bình trướng Thả chúng ta rời đi Trường sinh gật đầu sau đó mở miệng hỏi Ta lúc trước đã từng nhìn thấy Ở trên đảo có ánh lửa ngút trời Cũng là do bọn hắn đấu pháp bố trí hay sao Đúng, dư nhất gật đầu Song phương đấu pháp có vẻ như Đều là người tu hành Pháp thuật quỷ dị huyền bí, bá đạo phi thường Đấu pháp lúc trước là rất kịch liệt Phong vân biến sắc Đất dung trời chuyển Sau khi nghe xong ba người giảng tuột Trường sinh trong lòng nắm chắc Lợi hại nhất chỉ là Thái huyền Tu Vi Không có siêu Phàm nhật thánh Nhân vật thần tiên hay sao Không có phát hiện Dư nhất lắp đầu Trường sinh chỉ về phía đông Ngoài mấy chục dặm linh khí bình chướng bao quanh hòn đảo, bao phủ tới trăm dặm phương viên. Ta lúc trước đã từng thử qua bình chướng do tím đậm linh khí tạo thành. Thế nhưng, linh khí bình chướng lớn như vậy, chính là 10 tên thái huyền cao thủ liên thủ cũng vô pháp ngưng tụ ra. Dương Khai ba người đều là người luyện khí, đối với linh khí bình chướng cũng có hiểu biết. Nghe trưởng sinh nói như vậy, Thích Minh Minh mở miệng nói: "Sống chút thời điểm, ta đã từng nhìn thấy Hòn đảo phía nam trong biển có cự quy xuất thủy lấy hơi Cự quy trên lưng có phụ tải không ít bàn đá ghế đá Hẳn là đám người kia mang tới Sau đó ở trên đảo có đấu pháp, khí tức ba động Chỗ hải vực của cự quy kia cũng có tím động linh khí chấp động Cự quy kia rất là to lớn, chắc hẳn sống rất lâu Đã có linh khí tu vi Cũng như lời ngươi nói, linh khí bình trường liệu có phải là do cự quy phát ra hay không? Trường sinh không nói tiếp Hẳn đối với linh khí bình trường Vốn không phải là hết sức quen thuộc Cũng không biết dị loại có linh khí tu vi Có thể ngưng tụ ra linh khí bình trường hay không Thấy trường sinh không nói lời nào Dư nhất mở miệng bổ sung Lúc đấy ta cũng tại chỗ cao Cũng nhìn thấy cự quy kia So với con cua mà chúng ta lúc trước gặp phải Còn to lớn hơn Trường sinh vẫn không nói chuyện Chỉ là nhẹ gật đầu Thấy trường sinh sắc mặt ngương trọng Dư Nhất biết hắn đang lo lắng, đám người phe mình có an toàn hay không, liền mở miệng nói. Vương ra, ngài không cần lo lắng, chúng ta mặc dù bị nhốt ở đây nhưng cũng không có nghi huyệt. Hừm, trường sinh như mày nhìn qua Dư Nhất, Dư Nhất chỉ về phía hòn đảo. Những người lên đảo cũng không có cường thủ hào đoạt mà là mang theo lễ vật, ý đồ trao đổi. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn cũng không phải là củng hung cực ác. Dư Nhất nói xong... Dương khai cùng thích với mình, mình tất cả đều gần đầu Các người đem sự tình nghĩ quá đơn giản Mang lễ đến nhà không nhất định là người tốt Cũng có thể là bọn hắn không nắm chắc tất thắng mới làm như vậy Trường sinh nghiêm mặt lất đầu Ngoài ra, các người có nghĩ tới hay không Bọn hắn sau khi lên đảo Vì sao ngưng tụ ra linh khí bình trường Đem hòn đảo triệt để vây quanh Nghe trường sinh nói như vậy Ba người nhìn nhau Đám người phe mình cùng địch đối chiến Mỗi lần đều cố gắng đạt tới toàn diệt Loại người này lên đảo Đóng cửa vây khốn Không thể nghi ngờ Cũng là vì toàn diệt đối thủ Bảo đảm không lọ tới một người Trường sinh lại nói Người lên đảo nếu thắng Vì phong tỏa tin tức Nhất định chó gà không tha Các người thân ở trong đó Há có thể toàn thân trở ra Mà nếu như đảo chủ chiến thắng Cũng rất không có khả năng thả các người bình yên ly khai Bởi vì các người chẳng những biết Vị trí cụ thể của hàn đảo Còn biết ở trên đảo có tiên lộ có thể cải tử hồi sinh. Trường sinh, chương 421, âm khí bình trường Trường sinh nói xong, đám người dương khai không có nói tiếp, nhưng trên mặt ngưng trọng biểu lộ. Đã nói rõ bọn hắn đã nhận ra trước mắt thân ở nơi hiểm cảnh Mặc kệ song phương đối chiến trên đảo Cuối cùng là phương nào chiến thắng Tất cả mọi người trên thuyền không có khả năng toàn thân trở ra Cho dù đã nhận ra nguy hiểm Đám người dương khai trước mắt cũng không làm được gì Bởi vì trước đó bọn hắn đã thử mọi loại phương pháp Nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau Ai cũng không cách nào ly khai linh khí bình chướng vô hình ở nơi này Trường sinh lúc này ở bên phải của chiếc thuyền lớn Không nhìn thấy trên đảo có tình hình như thế nào Chỉ có thể nghe được trên đảo Vẫn có tiếng đánh nhau chuyển đến Điều này nói rõ Tranh đấu trên đảo trong thời gian ngắn sẽ không chấm dứt Phe mình còn có chút ít thời gian Nghĩ cách tự cứu thoát khốn Trường sinh đạp băng lơ lửng trên mặt biển Cùng lúc đó Từ trong đầu vội vàng suy nghĩ Muốn thoát thân Chỉ có thể bài trừ đi linh khí bình trường Nhưng linh khí bình trường Không giống như trận pháp Trận Pháp thì có trận nhãn Chỉ cần tìm được trận nhãn Liền có thể nghĩ cách bài trừ Mà linh khí bình trường Thì do linh khí ngưng tụ mà thành Chỉ cần người thi Pháp không chết Linh khí bình trường Liền sẽ không biến mất Linh khí bình trường bao phủ Trăm dặm vuông Thái huyền cao thủ bình thường Căn bản là không có cách ngưng tụ ra Linh khí bình trường lớn tới như vậy Trường sinh đầu tiên nghĩ tới Thích Huyền Minh Lúc trước nói tới cự quy Có lẽ đúng như Thích Quyền Minh đoán Hòn đảo xung quanh bình chướng Là do cự quy ngưng tụ mà thành Nếu thật sự là như vậy Vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách giết chết cự quy Nghĩ đến đây Liền đầy khí khinh thân Đi tới chỗ cao trông về phía đông nam mặt biển Nhưng cự quy cũng chưa từng xuất hiện Ở phía nam hòn đảo Mà Thích Quyền Minh lúc trước đã từng nói Cự quy kia cũng không phải là một đường Đợi ở trên mặt biển Chỉ là lúc lấy hơi mới có thể ngắn ngồi suốt thủy Đám người dương khai biết trường sinh không cách nào Thời gian dài lơ lửng trên không Để khi cất cao sau đó Liền không cùng tới bong tàu bên trên Lát sau trường sinh trở xuống mặt biển Lại một lần nữa đạp vào trên băng Cự quy bao lâu Thì nổi lên lấy hơi một lần Và ban ngày chỉ nổi lên hai lần Một lần là giờ thìn Một lần là giờ thân Thích Quỳnh Minh trả lời Trường sinh nghe vậy lông mày co chặt Thuyền của phe mình là buổi sáng bị nhốt Bây giờ đã là nhập canh Dòng dã một ngày chỉ đổi khí hai lần Bình quân 3 canh giờ Mới lấy hơi một lần Cứ như thế tính ra Cự quy lần tiếp theo xuất thủy lấy hơi Hẳn là trước sau canh 3 Thời gian khẳng định là không kịp Trường sinh theo sau lại nghĩ tới Trước kia nhìn thấy hoàng ma quái vật Hoàng ma quái vật kia không thể nghi ngờ Là tọa kỵ của người nào đó trên đảo Sở dĩ không đem hoàng ma quái vật Mang lên trên đảo Hẳn là lo lắng tọa kỵ bị thương tổn Tâm lý cũng giống như mình lúc trước khi đại chiến đem hoác công tử thích đáng an trí. Bởi vậy có thể thấy được hoàng ma quái vật kia hẳn là cũng không cách nào đi qua linh khí bình trường. Thời điểm trường sinh trầm ngâm suy nghĩ, sóng biển một mực vuốt lên thân thuyền. Trường sinh đạp băng lơ lửng, thân hình cũng theo trên dưới nhấp nhô Ngay tại lúc khổ tư không có kết quả, thúc thủ vô sách, sóng biển lại đột nhiên khiến cho linh cơ khẽ động. Sóng biển có thể đi vào linh khí bình trướng, nói rõ linh khí bình trướng chỗ này chỉ có thể cách trở vật sống, đối với tử vật là vô hiệu. Thuyền sở dĩ không cách nào lái ra, chính là bởi vì trên thuyền có người sống. Linh khí bình trướng không có thần thức tự chủ, không có khả năng tinh chuẩn phân biệt vật sống cùng tử vật. Linh khí bình trướng do linh khí tạo thành, nơi nhằm vào chính là khí tức. Chỉ cần không phải là khí tức của vật sống, linh khí bình trướng liền sẽ không cách trở. Vương ra Ta có thể thi triển Chính nhã phát tàng Thử một lần Dương Nhất mở miệng nói Vô dụng thôi Trường sinh lắc đầu Mặc dù có kết quả Người cũng không có khả năng Cứu tất cả mọi người Hơn nữa Coi như các người có thể Ly khai bình chứng Cũng không thể bơi trở về Nghe trường sinh nói như vậy Dương Nhất đành phải Bỏ đi ý nghĩ này Lại lần nữa Cùng với Dương Khai Thích Nguyệt Minh Yêu sầu buồn bực đối mặt Đi lên chờ ta Trường sinh rơ tay chỉ Không đợi ba người nói tiếp Trường sinh liền tung người vọt lên Lần này hãn sử dụng không phải là linh khí bình thường Mà là thuần âm linh khí Vọt lên Đồng thời thuần âm linh khí ly thể tiết ra Ngưng tụ linh khí bình trướng Bao phủ toàn thân Dương khai ba người đi tới bong thuyền Trường sinh lúc này đã xuyên qua linh khí bình trướng Rơi xuống trên thuyền Thấy trường sinh thuận lợi lên thuyền Ba người vui vẻ vô cùng Vội vàng bước nhanh tiến lên Không đợi ba người đặt câu hỏi Trường sinh liền mở miệng nói Ta lấy thuần âm linh khí Ngưng tụ ra linh khí bình trướng Bao khỏa tự thân Linh khí bình trướng chỗ này Không cảm giác được khí tức của vật sống Liền không cách nào kháng cự cách trở Trường sinh nói xong Ba người liên tục gần đầu Nơi này không nên ở lâu Chúng ta phải mau chóng rời đi Trường sinh nói đến chỗ này Bắt đầu ước lượng thân thuyền Trước đây hắn chỉ là đại khái nhìn qua Chiều dài của thuyền là hơn 20 trượng, lần này cẩn thận ước lượng, kết quả là 22 trượng. Dương khai đám người biết trường sinh muốn làm gì, đợi ước lượng chấm dứt, dư nhất lập tức mở miệng nói. Vâng ra, ngài tuyệt đối không nên lấy thân mạo hiểm, bây giờ bất thành, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. trưởng sinh không nói tiếp, mà nhắm mắt cúi đầu, kỹ càng tính toán. Hắn chỉ có cư sơn thu vi, linh khí bình trướng cực hạn. Cũng khoảng 20 trượng. Thân thuyền dài tới 22 trượng. Mịn cưỡng có thể bao quát. Hắn lúc này tính toán. Chính là một chút chi tiết khác. Bao quát chuyện. Thuyền xuyên qua bình chướng cần có thời gian. Tự thân linh khí có thể chống đỡ được bao lâu. Còn có. Thuần âm linh khí ngưng tụ thành linh khí bình chướng Thăm dò vào nước. Liệu có thể hay không đem nước biển nhanh chóng đóng băng. Bởi vậy dẫn tới thuyền di động bị ngăn trở. Chi tiết quyết định thành bại Muốn làm thành một việc rất khó Thế nhưng muốn làm hư một việc Cũng rất dễ dàng Chỉ cần sơ hở một chi tiết Lên có thể dẫn tới đẩy bàn đều thua Vạn nhất thuyền đi một nửa Linh khí của mình không thông Toàn bộ chiếc thuyền Lên sẽ bị linh khí bình trường to lớn Chặn ngang cắt đứt Sau khi suy nghĩ Trường sinh gọi tới chủ thuyền Thuyền lái ra 20 trượng Cần bao lâu Chủ thuyền không có lập tức trả lời Mà là đưa ngón trỏ ra chấm một chút nước Sau đó dơ tay cảm giác hướng gió và tốc độ Lúc này là gió nhẹ đông bắc Chúng ta bây giờ buồm có 5 tấm Tăng thêm chèo thuyền gia tốc 100 giọt nước hẳn là đủ 60 giọt thôi Trường sinh chầm giọng nói Không đủ A đông ra Chủ thuyền mặt lộ vẻ khó xử Thuyền của chúng ta quá lớn Thời điểm bỏ neo không có chút nào quán tính Di động Không chờ chủ thuyền nói xong Trường sinh liền ngắt lời hắn 60 đã là cực hạn của ta Nếu như không thành Tất cả phải chết ở chỗ này Thấy trường sinh sắc mặt ngân trọng Chủ thuyền bất đắc dĩ gật đầu Được rồi ta xuống dưới cho bọn hắn biết Đợi chủ thuyền ly khai Dương khai mở miệng 60 giọt có tính chúng ta hay không Trường sinh biết Dương khai Nói là mượn dùng linh khí của bọn hắn Liền lắc đầu nói Không có Nghe trường sinh nói như vậy ba người Hơi nhẹ nhàng thở ra Điều này nói rõ Trường sinh còn để lại một chút dư lượng Nhưng ba người cao hứng quá sớm Trường sinh lập tức nói Ta ngưng tụ linh khí bình chướng Toàn bộ do thuần âm linh khí tạo thành Mà linh khí bình chướng lại là hình tròn Cho nên linh khí bình chướng Một khi hình thành Nước biển dưới thuyền cũng sẽ bị băng phong Đến lúc đó Thuyền sẽ lôi tảng băng di chuyển về phía trước Từ đó tất sẽ ảnh hưởng Tới tốc độ tiến lên Bốn người nói chuyện, chủ thuyền đã bắt đầu mệnh lệnh cho người trào thuyền điều chỉnh phương hướng đầu thuyền. Cố lúc đó, người trào thuyền cũng vội vàng dương dây kéo buồm. Trong lát sau, vạn sự sẵn sàng, tất cả người trào thuyền ai vào chỗ nấy trận địa sẵn sàng như Lâm đại địch. Trường sinh đề khí khinh thân, đi tới tầng 5 chỗ cao. Cửa sổ phòng quan sát đã bị cuồng phòng đêm qua xé tan, bên trong màn ghế sớm đã không thấy bóng dáng. Ba người Dương Khai cũng theo Trường Sinh đi tới chỗ cao. Dương Nhất cùng Thế Huyền Minh, mỗi người đưa tay, tiếp lấy bả vai của Dương Khai, mà Dương Khai thì cầm lấy tay trái của Trường Sinh. Trường Sinh thật sâu hô hấp, ngưng thần tĩnh khí, vừa định tiết ra linh khí, là đột nhiên nghe thấy trên đảo có người đề khí khô to. Không quản được nhiều như vậy, cùng tiến lên. Sau khi hô to, ở trên đảo tức thời chém giết rung trời, sấm sét vang dội. Cát bay đá chạy Mắt thấy song phương trên đảo Bắt đầu cuốn ẩu loạn chiến Trường sinh vội vàng ổn định tâm thần Tay phải vùng ra thuần âm linh khí nhanh chóng phát ra Ngưng tụ ra Bình chướng to lớn như vậy Cần hao phí đại lượng linh khí Bình chướng thành hình trong nháy mắt Trường sinh thể nội linh khí Chỉ còn lại ba thành Đi Trường sinh chầm rộng hạ lệnh Chủ thuyền sớm đã ở trên bong thuyền Ngước mắt đã lâu Nghe trường sinh nói như vậy ra lệnh một tiếng, tất cả người chèo thuyền đều ra hết toàn lực liều mạng chèo thuyền. Trường sinh trước đó xem không sai, linh khí bình trường do thuần âm linh khí ngưng tụ mà thành, quả thực khiến cho nước biển giấy thuyền nhanh chóng kết băng. Mặc dù tất cả người chèo thuyền toàn lực chèo, tốc độ di động của thuyền cũng là cực kỳ chậm chạp, khó mà tính toán. Dương Khải câm bạch đưa linh khí, đồng thời chậm giọng hỏi: "Có được hay không?" Trường sinh nhẹ nhàng gật đầu Kỳ thực hắn cũng không có nắm chắc Chỉ là không hy vọng đám người Mất đi đấu trí Ban đầu thuyền di động rất là chậm chạp Sau khi có quán tính Vậy mà hơi có ra tốc Trong lát sau rút cuộc Hữu kinh vô hiểm Xuyên qua linh khí bình trường Trường sinh như chút được ánh nặng Thu hồi linh khí Thở hồn hển một cái khí thô